các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chòm mắt xanh thẳm, tựa như biển rộng xinh đẹp, khiến người ta phải nín thở. Kìa nghỉ cũng có chút mệt mẩn, kích động mà nói. Đôi mắt của cô thật là xinh đẹp. Cảm ơn. Pháp làm chủ động mắt tay kinh nghỉ. Cô chính là kinh nghỉ của Tony. Kinh nghỉ ngơ ngùng gật đầu. Tony là tên tiếng anh của ngọc. Nghe không bằng thấy. Cô quả nhiên là mẫu người vợ lý tưởng của Tony. Lời này là có ý gì? Kinh nghỉ không hiểu việc này cô phải hỏi tony pháp lạp ý vị thâm trầm cười cười chậm rãi đeo mắt kính nói cho tony pháp lạp đến tìm anh ấy cô không vào nhà sao mà dù không dọn mối quan hệ giữa ngọc và cô ta nhưng cô không thể không mời khách không cần chỉ thấy cô ta với vẫy tay đi về phía chiếc xe post chờ đỏ mà rời đi pháp lạp giống như cô đã từng nghe qua Kinh nghỉ ngẫm đi ngẫm lại cái tên này đã mấy ngày không thấy ngọc rồi Bà nội bác trái mắt gái cùng thím trương Điều nói anh gần đây tôi nối bận Cô hỏi anh bận gì Tất cả mọi người đều ấp úng nói không rõ ràng Nếu không thì cũng vội vàng đi ra ngoài Để lại cho cô một đống nghi vấn Anh là ghét cô sao Sao cháu lại nghĩ như vậy Thím trương vừa nhà rau Vừa buồn cười nhìn kinh hì đang phụ bà Vậy tại sao khi cháu hỏi về Ngọc Mọi người đều trốn tránh không trả lời cháu Có lẽ mọi người không muốn cháu Suy nghĩ lung tung Cháu đừng lo lắng trở chuyện ở công ty xử lý xong, cậu ba sẽ trở lại. à, giống như có xe về. Kỳ nghỉ ngừng đầu lên, là học sao? đi xem sẽ biết. tím trương thấy cô hướng vấn giống như đứa bé, được nhận quan Noel chạy ra phòng bếp, bất giác mỉm cười. đừng chạy nhanh như vậy, cũng không chắc có phải hay không. hiện đại người trẻ tuổi rõ là. Kỳ hỉ chạy như bay ra phòng khách, thì thấy có hai người đang đứng ở trước cửa ôm hôn, cô giựt người. hỉ nhi. Vũ Triều Ngọc lống túng, miếng cưỡng kéo Pháp Lạp ra Tôi giới thiệu hai người làm quen Chúng em đã gặp qua Cánh tay trắng như tuyết của Pháp Lạp Vẫn tự nhiên khoác trên vai của Vũ Triều Ngọc Ánh mắt kiểu mị Phát ra câu hồn, tựa như một con mèo khiêu gợi Kê nghỉ gỡ ép cười cười Đúng vậy Thì ra đây chính là nguyên nhân Cả đêm anh không về Dưới bóng đèn, nhìn bọn họ rất xứng đôi Giống như chuyện cổ tích xưa Dưới ánh trăng, hoàng tử cùng công chúa hẹn hò Mà cô Lại đột nhiên xuất hiện Cảm giác tựa như bà hoàng hậu Cắt đứt chuyện tốt của bọn họ Thật là ngại Đúng lúc xe hư May mà gặp được Pháp Lạp Thuận đường đưa anh trở về Anh không chút nào phát hiện Giữa khắc thường của cô Đúng rồi Hai người làm sao gặp qua Là lần trước Người ta tới tìm anh Anh lại không có ở đây Pháp Lạp nghiêng nghiêng mắt Nhìn kinh hỉ Giống như quý ý nói rằng Quan hệ giữa cô ta Cùng Vũ Triều Ngọc Không thể xem thường Cô ta ấn dấu son môi đỏ Lên trên má của vũ Triều Ngọc. Nói nhỏ vào tai anh. "Đừng quên, anh còn thiếu em một bữa tối dưới nến." Giọng nói khều khéo rất nhỏ nhưng lại có thể lọt vào tai của Kinh hỉ "Tôi biết, thời gian em chọn." Vũ Chiêu Ngọc theo thói, thói quen Vốt nhẹ mũi thon của Pháp Lạp, hồn nhiên không thấy khuôn mặt tái nhợt của Kinh hỉ "Rốt cuộc, anh coi cô là gì? Cô khổ sở chờ anh bận rộn trở về, thế nhưng anh lại có thời gian cùng cô gái khác ăn cơm, thậm chí ở trước mặt cô công khai tán tỉnh người khác." Cảm giác dằn dày thật khó chịu. Một cố nước chua dâng lên cổ họng Kinh hình, hình nuốt nuốt nước miếng Nuốt xuống vì chua sót khổ sở này Cô rất muốn hỏi anh Ở trong mắt anh, anh xem cô là gì Được, đừng quên nước định của chúng ta Bye Pháp Lạp đều mắt kính Ngồi lên xe thể thao màu đỏ ngây ngang rời đi nhỉ nhe, em đừng trách Pháp Lạp chính là như vậy Vũ Triều Ngọc tự nhiên ôm hông cô Ở trên mái tóc cô rơi xuống một nụ hôn Cô không lên tiếng, mặc anh dẫn vào nhà Phiền muộn trong lòng Anh đối với những người con gái khác đều thân mật như vậy sao Đúng rồi bạn tốt của anh Johnny ngày mai xuất ngoại Anh phải giúp cậu ấy Mấy ngày nay sợ rằng không có thời gian trở về Thì ra anh cũng không phải hoàn toàn vô tâm với cô Ít nhất cũng sẽ thông báo với cô Điều này cũng đã làm cho cô vui vẻ Nhưng lo lắng vẫn ẩn sâu trong tâm cô Khi yêu một người Sẽ bắt đầu để ý đến nhất cửa nhất động của đối phương Cô không muốn trở thành khánh nặng của anh Tự nói với mình không nên quá để ý nhưng lấy khát vọng anh ở bên cạnh. Từ hai tháng nay, trên tháng đầu tiên anh ở bên cạnh, những ngày kế tiếp, anh giống như biến mất trong không khí. Là anh chán ghét cô sao? Hay là người vợ của anh chỉ là một bình hoa trang trí? Điều này làm cô nhớ tới lời nói của Pháp Lạp. Hỷ nhi, cháu đang nghỉ sao? Tiếng gõ cửa, cắt đứt suy nghĩ rối loạn của cô. Cô vội vã ra mở cửa. bà nội, bà có thể vào không? Ách, được ạ. Kinh hỉ nghiêng người, để bà nội vào phòng, cũng kéo ghế cho bà ngồi. Gần đây sao lại không thấy thằng nhóc kia? Bà nội chống chừa, mỉm cười đánh giá kinh hỉ, Đoan Trang, Như Hòa, càng nhìn bà càng nghe chuyện hot nhất tại đọc